ngay cả khi cô nhìn cái bếp của mình, chén bát thấy còn đầy hết, đừng chờ nó bể hết thì mới nói vô thường. Tất cả cái đống chén bát này không phải là của ta, mà. nhưng mà không biết không phải là của ta mà ta không sai. Sai cứ sai nhưng mà đừng có khởi cái tâm liệu đây là dính. Chỉ cần cô chỉ cần nói trong đầu tất cả cái này không phải là của ta Để đủ rồi. Cô nói câu đó tự động cô sẽ không dính Mà cô không nói câu đó Cô nói cách mấy nữa Trời ơi, người ta chửi rồi tôi ráng đừng có buồn à, gì, gì? Người ta chửi tôi thì sao không buồn Chửi tôi mà không buồn nữa Có chữ tôi trong đó là Dù muốn nhiều không sẽ buồn mà thôi Chị chửi khi nào một lần nữa Nhất cái label tôi là nhắc cái, cái, cái, cái nhạc tôi là không đúng là chửi tôi đó không Người ta nói cái gì là ung um, sùng không, không thấy không thấy người ta chửi tôi Người ta đang săn thôi Người ta đang nói gì đó Người ta đang chửi ung um, nữa Không có ai chửi tôi hết tôi tôi vị thấy không có ai chửi tôi hết Thì không có cái tôi nào nó săn hết Không có cái tôi nào buồn hết Còn nếu mà thấy người ta chửi tôi hết thì tôi về tôi sẽ ráng nhẫn nhục, tôi sẽ ráng nhịp tôi ráng ngồi thiền, tôi ráng niệm phật, tôi ráng chỉ chú tôi, tôi, tôi, tôi, tôi láng làm đủ thứ để tôi đừng có buồn. Nhưng nếu mà không thấy ai chửi tôi thì tôi về nhà đâu Cần thề gì? Nói cái kẹt của mình khi mà mỗi lần mình thấy còn cái tôi trong đó là chết. Cái bị tu thì cũng không chạy được tại cái tôi nó nằm chìm ngẩn ngay trong này rồi. Còn nếu mà không thấy tôi đó, no com là. không có problem nào hết, có vấn đề gì hết. Giờ cái chén nó bể, à, thì cái chén nó bể sự thật là gì, là có một cái chén nó bể, đắc sư, hết rồi. cái chén của tôi nó vô thường, thằng con của tôi nó lỡ làm bể, thì cái gì thôi là tôi cũng coi như là cái gì cũng có tôi trong đó hết. Thằng con tôi đập bể cái chén của tôi, rồi tôi ráng, tôi dính nhục, tôi ráng, tôi thị xã tôi, cái gì đó, tôi trong đó hết Người thấy không? Người thấy hai cách, cái cách nhìn sự vật nó khác nhau Chỉ nhìn đúng một cái, không có vấn đề Nhìn sai một cái Cái tôi nó trùng, trùng điện biệt, nó khởi lên Tướng kiến liền dính liền đó. Còn cái thằng quỷ này không biết con ai, nó tới đập bể cái ly này không biết nữa May quý vị không dẫn đến đứa con tới đây Nó nghe xong về đập đỏ Nó đồ hết Coi má tôi con ngã tới mức nào <cười> Giờ cách tu sao Cách tu nó chỉ đơn giản thôi Quý vị nhìn tập nhìn sự vật đúng như Phật Và nhất cái ngã ra Khi quý vị làm cái gì đó Chỉ ghi nhận như hồi nãy Trong cái, cái ngồi thiền hồi nãy đó, Thầy chỉ quý vị đó. Thấy rõ Chỉ có cái Cái thân đang ngồi như thế này Cái một vị Bồ Tát hay A-La-Hán đang đi đó, Đi thiền hành đó, Các ngài chỉ thấy Chỉ thấy có cái chân Hai cái chân đang đi thôi Ở xa hơn nữa Chỉ thấy có cái sắc quẩn đang đi có vậy thôi sự thật là như vậy Được. nhìn vào thấy rõ ràng có hai cái chân đang đi Được. không có Được. ai đang đi Nhưng mà không có ai không có nghĩa là không có ai đi hết đâu không có ai đây là gì là không có một cái ngã nào đang đi đâu. quý vị hiểu cái cái, cái sự mà vi tế thế gì đó chưa cho nên trong ngày chúng tập vô ngã làm sao quý vị không cần phải ngồi thiền là mấy tiếng đồng hồ để mà thấy ngũ ngã cứ bị tập từ từ, thấy vô ngã khó, nó cứ bị tập từ từ sửa lại. khi quý bị ngồi ăn thì chỉ thấy rằng có một cái thân đang ăn và khi thấy có cái cặn thọ ngon thì thấy đó mình không phải là mình không biết ngon, biết ngon nhưng mà đây chỉ là cái cặn thọ biết ngon mà thôi. khi ăn đồ nóng nó phải vô ngã biết nóng nó, biết chứ. Thì cảm thọ nóng đó là chỉ là một cảm thọ thôi Chỉ cần quý vị đừng có để cái tôi vô trong nó thôi Thì tu tập như vậy từ từ quý vị sẽ gỡ cái tôi ra vậy vậy thôi Chứ không phải trời thầy tu cái không còn biết gì nữa hả Nóng cũng không biết nóng rồi Lạnh cũng không biết lạnh nó biết chứ Cái gì biết chứ đó là cái cảm thọ nó vẫn còn Cái hú quẩn nó vẫn còn Xác thọ tượng vẫn còn ý chém Chỉ có một cái là không có tôi lạnh quá, chứ không phải là thầy tu khá rồi thầy tu khá rồi thầy không còn biết lạnh, biết cái sao biết, tu khá không còn biết lạnh, thì trừ khi nào mà mà luyện phi công lên trên núi thiếu lâm luyện như lý tiểu long thì mới mày ra hết biết lạnh, dạ luyện thở tam muội luyện thở tam muội hết biết lạnh nhưng mà còn cái ngã là cũng mệt lắm, thì không cần luyện thở tam muội ngay cả những cái người mà nội công hùng hậu á trong thiếu lâm á luyện hoàn công thâm hậu đó là cũng đủ cũng đủ là không thấy lạnh rồi. Cái, cái quan trọng cái đó là những cái cái sự mà làm chủ được cái, những cái lân xa với những cái bí huyệt trong người không chứ còn cái chất ngã vẫn còn như thường. cho nên các a-la-hán tu không có cần. Mấy nhiều a-la-hán tu vẫn bệnh hoạn tùm lum, cứ chiều a-la-hán sáng lại tốt bệnh thế là đi khám bác sĩ nữa. <cười> tu hành không cần phải là không có bệnh tu hành là, là cái quan trọng là không có cái tâm bệnh mà tâm bệnh là gì? Là cái chất ngã đầu tiên Và kế tiếp là cái chất pháp Chất pháp chắc pháp nó khó hơn Ở đây mình không nói chuyện đang nói cái ngã rồi đó. Thế giờ quý vị tu tập vô ngã làm sao? Không? Nhìn vào cái thân này thấy không có ta Chỉ có cái thân này thôi Cho nên khi tu tập như vậy rồi Quen rồi đó Khi đến khi mà mình bị bệnh Sắp chết, con xe là chết, hay là bị bất cứ cái gì đó Mù mắt, sắp chở mù mắt hay là gì đó Thì mù mắt Thì mắt ai mù? Mắt tôi mù á Con mắt nó mù Cái nhân duyên của cái con mắt này Cái, cái organic này Organic bộ phận này đến ngày giờ nó phải tàn hoại Đức Phật có phải chết không quý vị? Chết, chết, Đức Phật chứ chết bị bệnh gì? Đúng nói. Vậy. Phật tu gì giỏi vậy? Những người kia tu chỉ biết tới một Thầy lang có thuốc Bắc lần xong rồi. cô trai tiêu là hết cái vị sống tiếp Phật tu gì kì vậy? Không có ạ Nếu mà mình còn cố gắng Đức Phật ra vị a la Hán thấy rõ cái tiến trình của cái muốn bệnh này cái nghiệp lực nó cái keo cái ngã nó sắp sửa nó chấm dứt rồi cho nên cái này nó bắt đầu nó tan thì để nó tan không phải là của ta nữa thì sao phải bám víu mình còn cái tan này cho mình phải dán dán giữ được Đồ, trời, nó, nó, nó, nó năm cái, cái cái cây này bắt đầu nó rã rồi nó dán giữ keo không chính vì chúng ta còn sợ chết tại vì còn cái ngã cái ngã không muốn chết Cho nên khi nào mà tu tới cái mức mà diệt trời cái ngã rồi Thì coi cái chết nói là chỉ là một cái sự chấm dứt Cái nghiệp lực là chấm dứt của cái thân này thôi Nói như vậy không nghĩa là mình bị bệnh không có chữa Vì bệnh vẫn phải chữa Đức Phật thời xưa cũng có một ông y sĩ đặc biệt Tên là Kỳ Bà Jibaka uh, Personal doctor của Đức Phật đó nha chứ không phải có bị nhiều cái mình mình cái học mình phải thấy được cái chân đế và tục đế không phải Phật là trời Phật tu khám mà không cần bác sĩ có Phật muốn làm bị bệnh đó là cái ông ông kỳ bà Jivaka ông đó, đó là em cùng cha các mẹ với lại a sa thế, đúng thế? Đúng. luôn luôn chữa bệnh Đức Phật nhưng khi những cái bệnh á những bệnh gọi là thần khí đó, bị trúng gió này bị đau bụng là bị gì đó thì mình ra chữa Nóng chữa thì nó sẽ trở thành một cái nhân Chết, chết oan, chết uống Cái bệnh này Cần chữa, chữa đúng Nhân duyên nó sẽ hết Mà nó thôi kể nó phải hiệp, không khỏi chữa Không chữa sẽ chết Chết nó là chết oan, chết yếu Nhưng mà mình Đi khám hết tất cả bác sĩ rồi Nhưng mà cái duyên Nghiệp đó Cái ngày giờ đó, cái ngày nó phải tàn đã Thì ngày đó đó bác sĩ hoa đã thay thế cũng bó tay thôi cho nên mình bị bệnh gì thì vẫn phải đi chữa Đi các bác sĩ chữa hết ga hết mức mà nó không hết tới số đó là nhầm như bệnh Chuyện chuyên của hũ ẩn âm nhầm đấy đâu có những gì tại vì cái ta nó nhào nó nói no là cái này là tôi mà đâu được phải làm cho nó không được như vậy đó. nên nếu cần gì có bệnh vẫn đi sửa chữa Mà nếu mà nó không hết, thì tới số của nó rồi Cho nên nếu mà tu tập như vậy nó đến ngày giờ mà cái toàn thân ngũ quận này nó muốn tan rã thì sao? Kệ nó, chuyện của nó <cười> Đúng rồi, <cười> đúng rồi Tôi không hiểu cái đó cho nên hôm mà mới hôm mới qua thầy giảng có cô kia cô lên nói Thầy, thầy có cách nào giúp cho má con không? Bà tu khá lắm, bà biết đạo lý giỏi lắm Ừ, hồi trẻ bà bán thường đi chùa bà nói khắp cho con nghe mà giờ bà già sắp chết rồi tuy nhiên sao bà sợ chết quá thành có <cười> cách nào không cách nào không giờ tất cả chúng ta đây dù già dù trẻ sáu bảy chục tuổi tám chục tuổi hay là mấy cô còn hai ba chục tuổi sẽ có một ngày quý vị sẽ phải cởi cái áo này ra nhà nó ra trả nó Bây giờ đó, mình sửa soạn cái tâm trước Không cần đến già Mình tu tập cái này rồi đó Đến ngày nào nó Nó tan rá, nó cần đi đó Thì cho nó đi thôi đó. Khỏe luôn Còn nếu mà còn nhân duyên thì mình còn ở lại đây Ở lại đây để làm gì Tu hành hay là đi ăn Trời. Rồi giờ quý vị hiểu vô ngã chưa Quan trọng hiểu vô ngã Kế tiếp đó Là tu tập vô ngã làm sao Trong ngày Quý vị đi Tại sao nó có những cái thiền hành để chi Thiền hành Quý vị biết thiền hành Thế là đi thiền đó. Đi chậm rãi từ tốn Đi chậm rãi từ tốn làm chi Không phải là đi chậm rãi từ tốn Ngó trời trăng mây nước à, Đẹp quá Không có Cái đó cũng được Đi thiền hành kiểu đó là relax Còn đi thiền hành để mà tu vô ngã đó, Thì khi đi thiền hành đó, Để thấy cái gì Để thấy không có ai đi hết Mà chỉ có cái chân đi thôi chân đi. Nhưng mà đi sâu hơn nữa trong cái khóa vô ngã đó, Thì nó có một cái khác nữa Là ông chỉ thấy cái chân đi thôi mà phải thấy cái gì nữa Phải thấy cái tâm Tác ý Muốn đi Đưa một cái energy xuống cái chân Và chân đó mới move được Cho nên từ đó phải đi sâu vào cái tâm đó quý vị đây không có không có dạng sâu hơn nhưng mà khi tu tập thiền tứ niệm xứ đó, hay tu tập mà vô ngã đó, thì không những thấy cái thân nó đi chân đi mà chân nó nấu tự động nó đi mình được cái gì phải có cái gì làm cho nó đi đó. hả cái đó gọi là tác ý tức là ý trong đầu nó nói muốn đi thì chân nó mới ra lạnh gọi là ra lạnh thời quá lố nói trong y khoa thể này nó là có một cái energy một luồng đưa xuống là nó chân nhúc nhích đi thì tu tập chỉ thấy có cái tâm và cái thần thôi ngoài ra không thấy gì khác cứ tu tập tu tập như vậy đủ đô đến ngày nào đó thì quý vị nhìn kỹ lại không thấy ai hết là biết ngày đó mình sắp nhận hết bàn rồi chính là, là không thấy ai nữa đấy Còn ngày nào, mình, mình đi từ tốn thấy, từ tốn thì không thấy ai hết. Cái quay ra nói chuyện, cái lại thấy có tai nữa. Cái lại cái đó, nó chưa có, hoàn toàn thấy được cái vô ngã. Rồi, coi như là hôm nay để, ngày hôm nay từ sáng mình chỉ có giới thiệu với quý vị khái gọi. Thế nào là vô ngã, tu tập vô ngã làm sao. Và khi quý vị ngồi thiền, hồi nãy cũng vậy chỉ cho quý vị có vài cái clue thôi. các nhìn thấy đó, khi ngồi chỉ thấy có cái... thân đang ngồi thôi, không có thấy ta ngồi hết Rồi khi đau thì sao? Chỉ thấy có cái thân đau là một Một Phật đơn Chỉ có cái cản thọ đau yeah, thôi Không có cái ta tôi nào đau hết Rồi hôm nay chỉ giới thiệu Các quán là sát thọ thôi Còn cái tưởng Hành thức Ba cái đó là đi là khác phần nữa Để Ba cái kia nó sẽ đi vào Trong cái cuộc đời trong hành cuộc sống hàng ngày của mình. Rồi, thôi giờ phía đây là khai thị xong rồi, bây giờ Còn gian uh, nữa tiếng hộ cho quý vị có gì thắc mắc đó thì hỏi. Có gì thắc mắc không? Không thắc mắc nhiều ghê. Thì cái này hôm nay thầy sẽ chỉ là tứ niệm xứ, Tứ là bốn niệm xứ thật hành thầy ngày rất nhiều. con này có hỏi là tứ niệm xứ là gì thiền tứ niệm xứ là gì tứ niệm xứ cái chữ tứ niệm xứ là lấy từ cái kinh quán niệm đại niệm xứ Sutta tức là kinh đại niệm xứ trong kinh đó đức phật nói về các thiền kheo tu tập cột tâm mình vào bốn cái nơi Tứ là bốn, niệm là ghi nhận xứ là cái nơi trốn Ghi nhận, cái tâm nó cột vào bốn cái Bốn cái đó là gì? Là bốn cái nơi, bốn cái chỗ để mà tâm ghi nhận Bốn chỗ đó là gì? Thân, cảm thọ, cái tâm của mình Và cái pháp gọi là thân, thọ, tâm, pháp bốn cái Thân, thọ, tâm, pháp Tức là thân đang đi, đang làm cái gì, đang rửa chén, biết mình đang rửa chén đang đi biết mình đang đi, thân, thọ làm sao, đau bụng thì biết mình đau bụng, đói bụng thì là đói bụng, đang sanh lên thì biết là đang sanh, đang buồn thì biết là đang buồn, tâm là gì? đang lo nghĩ, đang suy nghĩ thì biết mình đang suy nghĩ, và phát là gì? là những thứ bên ngoài. Nếu như mình nghe cái tiếng gì đó, thấy cái gì đó, thì ghi nhận cái đó Mình đang nghe là nghe âm thanh, thấy là thấy hình sắc Còn mình không thấy hình sắc Thấy cái hột xoàn nó đẹp quá Thấy cái cô kia đẹp quá Thấy chiếc xe kia đẹp quá Thấy là người đẹp trai quá Mình thấy cái khác Không thấy chỉ là sắc thôi Âm thanh chỉ là âm thanh thôi Mình nói ồ bản nhạc này hay quá khi nghe bài đi bài này hay quá cái dụ yeah. này uh -huh. âm thanh hay thì nói niệm xứ thì nói tứ niệm xứ nói thẳng ra thôi đây còn gì thăng mắc không? Thầy, thầy có nói là môn tả thì thầy cho cái pháp kia và từ từ nói nó thay chuyện thôi những lần khác sẽ diễn sinh là đó là Làm sao. con có một câu là trong lúc đó cùng lúc thầy cũng có nói là nhìn cái, cái sự vật, thực tướng của nó. Như vậy thì ở trong cái phương pháp thực hành đó có cái cách nào để mà giúp cho mình thấy cái thực tướng của các pháp như vậy không? Cái thực tướng trong pháp ở đây nó hơi khác nha cô. cái đây thì không có nói thực tướng các pháp Cô nói là, nó, nó, chạy, ừ, là nó, chạy, nó, nó chạy sang cái khác rồi Thầy để nói ghi nhận sự vật như thật như thật, như thật như thị nói. Tức là s is thôi Còn Thật tướng các Pháp là cô đi sang một cái khác rồi Sang một cái cái gọi là cái phương diện khác rồi Tức là giống như như thật làm sao? À, khi đang ăn thì cái Cái gì ăn? Điện, được. điện được ăn Còn Thật tướng của các Pháp là khác à? Cái đó là cô đi sang cái, cái, cái giáo lý của đánh của Không rồi Tức là quán thực tướng của các Pháp và chuyện khác ừ. Cái đó nó, nó, nó, nó, nó khó hơn nữa Mà Thầy không có đi vào cái đó Tại vì trước hết muốn đi vào cái đó, đó Là phải cái quan trọng là mình giải thoát hay không đó. Hết chuyển não hay không là cái này trước Mình hãy nhìn cái gần trước, mình sửa cái gần trước đã mình hãy nhìn thấy cái sai Tại vì cái cây thực tướng của nó là gì Thầy không cần biết Thầy chỉ cần biết cái thực tướng của quả này là cái gì đã Còn thực tướng của cái cây này Hay là cái lá hay là cái gì đó Giống như trong kinh nói là à, Trên đầu một sợi lông thì có tam thiên đại thiên thế giới Ví dụ vậy là những cái giáo lý của Hoa nghiêm như vậy đó Những giáo lý trùng trùng viên khởi nó giống như, như Thời gian hạc dạy trong thời giới mình thấy gì Cái mặt trăng, mặt trời, mưa, mây, đủ thứ hết trong đó Thì đó là một loại thôi Một cái clue, một cái cách để mà quán thực tướng của các Pháp Cái thực tướng đó không phải thực tướng của các Pháp đâu Cái thực tướng của tờ giấy này Nó không có thực tướng, tại sao? Tại vì hình tướng của nó chỉ là giả hợp Nó do mây, mưa, tức là thầy nhất thầy nói tôi nhìn vào tờ giấy này tôi thấy có mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, hành tinh này nọ Thầy nó thấy vị trùng trong đó không? Không thấy Không nghĩ tới Chưa nghĩ tới vị trùng trong đó cho nên tay dính vị trùng đầy nó dạy lại... Tiền có nghĩa tiền nó Tiền vị trùng nhiều lắm Người có thấy không? Có thấy thực tướng của thời gian đô la không? Vị trùng đầy nhất Để không? nó truyền tay nó bao nhiêu người nhất là vô phố tàu Thối tiền phố tàu xong rồi nhớ rửa tay Chiếc thị ăn Thầy mua mua phố tàu mua bánh mì xả xíu Xong xí, cái cọng lên năm là chết liền Nguy hiểm lắm Cái thực tướng của các Pháp nó khó lắm. Thật ra cái thực tướng của các Pháp Nó kiểu khác Thực tướng của các Pháp là vô tướng Mà thầy có gì Con muốn hỏi là có cái, cái, cái, cái Technique gì để giúp thấy không Giống như tự đem vô ngã Thì thầy đã dạy uh -huh. Con thấy được gì thì... uhm, Technique Thế cái đường hướng tu à. Dạ thì con muốn hỏi Cô tự nhiên là đáng thấy có đưa ra vấn đề đó Để làm Thầy uh, bây giờ nói về tánh không á, thì giờ thôi giờ quý vị uh, chịu khó uh, nghe đại thừa khởi tín luận Thầy mới giảng với lại cái bộ kinh các bộ đàn nên uh, website thích chí siêu chấm rồi rất ở trên nó sẽ dẫn sang cái, cái trang khác Cái trang đó, trang suối từ đó Nó sẽ list hết những cái bài mới thì cái bài mới nó họ đánh họ chữ màu hồng Để chữ new hay là mới để có gì vô trong nó thấy Đằng xa có ai có thắc mắc gì không? Đằng xa tội nghiệp quá xa lắc xa lơ không thấy hả? Mấy cô ngồi dính tường nữa Không thấy nữa. ai có gì thắc mắc đằng sao không? Thế thì mình sắp cho Các mọi người ngồi đứng này. Thì những người nào sai thì sửa thôi, trong lúc mà đang ngồi thiền thầy sửa thôi. Những người nào mà thầy không đục á, ngồi vị ngồi tốt. Những người nào mà ngồi mà không thấy gì hết đó, không thấy ai tới bẻ đầu bẻ cổ phải Tức là quý vị ngồi tốt rồi. Và người nào mà cứ bị thầy gạt đầu lên hoài đó, ngồi thiền thì nhớ lại gạt lên lại. Dạ. Yeah. Rồi chào lại hôm có bị ngồi thiền à? có vị à... Um, hồi chưa hỏi lại, quý vị hồi lễ ngồi thiền á? Quý vị thấy gì? Hơi thở dài hay là ngắn? Không, dài hơn, dài hơn, dài hơn Đúng rồi, dài hơn Cái nào dài hơn, cái nào? Cái vô, cái da? Dài hơn, cái dài dài hơn Từ từ từ, từ Ai thấy dài dài hơn, nhớ năng lên cái đó dài hơn hay là hơn không? Đó. Hay thì vô dài hơn. Hả vô thì. Rồi, hai. À vậy thì vô dài hơn ít hơn phải không? Thì những người mà vô ít hơn á, thở hô dài hơn á, bò dài hơn. Tức là những người đó thiếu oxy. Có thể là những người đó nó là những người thở nó dài hơn Và những người đó là relax nhiều hơn Tại vì khi mà thở ra Cái đó lúc đó là đang nó xẹp xuống Nhả ra nó bị relax Thì thường thường là cái vị à, Bình thường là Hơi ra dài hơn Mà vô dài hơn nó Thật ra là cái bị nên sửa lại Cho nó bằng Tại vì vô nhiều mà ra ít á người biết sẽ bị không Sẽ có một số khí Nó không ra ở lại nó nó, nó ở dưới dưới phía ở dưới cái đáy phổi đó. nó biến thành ốc gọi là kháng khí carbonic là, hay là carbon dioxide CO2 đó. Nên thở bao giờ cũng ra dài hơn thì càng tốt. Mà quý vị mà khi cần mệt cho nên họ lấy thầy nói mỗi lần hít vô bắt đầu vô đó, à, quý vị thở ra đó là bao nhiêu những cái trượt khí uất khí đầy khí nó đi ra thì quý vị sẽ nhẹ hơn Thế khi quý vị thở ra quý vị nó thấy thoải mái hơn hết vô không ừ. có không thấy không khi mà mình mệt quá nó chán đời quá nhớ thở dài thường thường một chút ừ. đúng tại vì chạy trong lòng nó có chuyện buồn nếu mà thở dài để cho cái uất khí nó đi ra quý vị nhiều không? uất khí nhưng nếu mà không muốn ai biết mình chán đời nó thì ra vườn thở thở hồi nó ra hết rồi á thì từ từ nó sẽ quên bình lại thì bắt đầu mà bắt đầu hít vô nhiều bắt đầu đi vô. Rồi trời, trời ưu tiên thành xa những cái này do tay. Cái câu đó là đức Phật chỉ nói có lần thôi. mới chui ra khỏi bụng mẹ nói liền. Thế là khi đức Phật sinh ra nó thì ngài đi đi bảy bước, xong rồi tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất, nói thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nếu mà mình mình nghe cái, cái gọi là nghĩa đen đó, đạo Phật nó có hai nghĩa, khi mà nói về nghĩa đen nghĩa bóng, tức là kinh đại thường của vậy là có cái nghĩa đen. nói sao nghe vậy? còn có nghĩa bóng mình phải hiểu. ví dụ nói bóng là đội này trông chị chị đẹp quá. ví dụ là, à, là thấy khác rồi không? nói kiểu đó là coi lại vô coi gương coi coi sao tức là trên trời và dưới đất thì có cái cái ngã là cái đáng tôn quý. thì nếu mà nói mà theo nghĩa đen á, nói trời cái ta là cái cái tôn quý không phải Người Pháp người ta nói cái ta là cái Đáng ghét Đáng ghét Người ngoài ấy sao lợi Cái ta là cái giác đáng ghét Nên quý vị mà muốn đừng có ai ghét mình đó thì Khi người khác quý vị bớt nói về mình đó Quý vị thấy để khi mà mình gặp bà con cô bác đó, Quý vị có thể thấy, thấy đa số người ta nói về ai không? Mình không à? Chị ơi, tôi là cái này, tôi là cái kia, tôi, tôi, tôi, chồng tôi, con tôi từng lũng đó, vô nói tôi không à hay Hey, wait biết, minute, what a bomb đi cho tôi nói, tôi yên cho tôi nói tôi, tôi Tôi vô sợ thấy người nào cũng dành nói tôi không à, cho yên, yên, yên để tôi nói Chị nói nhiều quá, nhưng tôi chưa được nói, ví dụ mà Nghe nào mà nói về người ta nhiều quá, người ta nhìn thấy, người chạy hết từ, không ai muốn nói chuyện nữa, người ta nói too much Thì cái ta mà đức Phật muốn nói Cái ngã đó, đó. Cái đó là Về sau này quý Thầy mới phải thêm vào Nói là cái đó là cái chân ngã Là cái chân ngã Là cái ta thiệt Cái đó chính là Phật tánh Cái tánh Phật Cái chân tâm Cái đó là cái đáng tôn quý Mình tu tập thì mình có thể trở lại cái đó Cái đó mới là cái đáng tôn quý nhất Thầy, thì, thì Đợi đợi. Yeah, cô này cô nói Cô hỏi là khi ngồi thiền mà tạp niệm nó phải lên nhiều quá đó, hả? Trước khi thầy trả lời Thầy hỏi lại cô nha hơi thầm cô có sâu có đều không Đều hả ok Cô hỏi là tạp niệm Vì sao hay là làm thế nào cho nó bớt Làm cho sao cho nó bớt hả Hay là tại sao Thì là khi ngồi thiền mà tạp niệm khởi lên nhiều quá đó, Tức là trong tâm á trong tiềm thức đó, nó có thấy còn nhiều quá nhiều vấn đề chưa có giải quyết nó có âm mỉ ở dưới thế khi mình lắng một chút xíu mình ngồi yên đó, thì nó chào ra chào ra tức là tiếng anh thấy còn nhiều issue chưa có lý do chào ra nên một hai nữa là theo giáo lý của tây tạng mà tông đó, nó mà là xa luôn tích lên tức là lịch khí lực đó. thì cái luồng cho nó thể hỏi cô hơi thở là sao Là nếu cái hơi thở của mình á, nó đều đặn đều chậm mình sau mình tự động những cái vọng tưởng nó sẽ lắng dần lắng dần lắng dần thì cái giáo lý đó, đó là nó nói là luồng khí nó chảy và ý nó hương theo cái luồng khí nó chảy cho nếu cái khí của mình nó chảy Smooth chảy dài chảy sâu thì sẽ cái tâm nó bớt vọng tưởng Đó là lý do tại sao vọng tưởng Là một Là có những cái vấn đề trong tàn thức Quá nhiều vấn đề chưa có giải quyết Một Hai Là cái cách thở của mình nó không có thông Nó không có đều đặn nó, nó, nó đi cái dực cà dực nó đi nó Nó bị nghe chỗ nào đó Thì nó làm cho ý vọng tưởng nó khỏi lên Để muốn sửa nó Thì giờ mình sửa từ cái dễ trước, đổi cách hít thở, đổi cách. thường thường quý vị thấy trong suốt quá trình thầy dạy quý vị ngồi thiền thầy có nói quý vị làm gì không, mặc kệ lắm, hít thở bình thường, đúng không? Nếu trường hợp của cô thì sẽ làm khác. trường hợp cô thì thầy sẽ bắt cô nín hơi, nín hơi. thì khi cô hít vào đó thì cô phải nín. cô ním và cô đến đến một hai ba bốn năm cô mới thở ra rồi, rồi cô làm tiếp hít vào ním trong lúc cô ním như vậy đó thì tâm thức nó sẽ bị ngưng lại nó ngưng lại này thì nó có hai hai cách hai cách thở đặc biệt đó thì khi cô hít vào cô phải ním cô làm một thời gian cô quen mà nó chưa hết đó. thì cô phải ním hơi khi thở ra Tức là một cái nếm khi đầy Còn cái kia là khi nếm Khi nóng khi Thả ra hết rồi nếm liền Thì đó là những cách mà Chuyển cái, cái, cái, cái khí của trong người Thì cái tâm, cái ý nó sẽ bị Bị ảnh hưởng Rồi thôi cho cho câu chó Thì có không nên đến hai lần tại kia một đích để gì để trong cái lúc mình ngưng đến để cái tâm đó, nó có nhớ hay không tại cô đến vào một thở ra một lúc nào nó cũng đến nó nhớ rồi đấy phải có cái lúc mà không đến thì lúc đó, đó cái tâm nó nó phải căng trừng nó phải tập cho nó nhớ hồi nãy nó đến số mấy Cô hiểu không cái mục đích giờ nói để giờ tiết lộ bí mật cho quý vị để Lại sao mà Mà, mà Có lúc ngưng Ngưng cái khoảng ngưng đó, đó Để cho cái tâm nó bắt nó phải nhớ hồi nãy Còn nếu không cô đếm lên, lên tu thì Nó đâu cần nhớ gì nữa Đúng vậy là thói quen Vậy là cô không có tự chủ được và khi mà thở ra đến Thì cô làm được Tức là hít vào cô không đếm Cô thở ra thì đếm Nhưng mà khi thầy nói hít vào đếm Thầy có nói rõ là hít vào đếm, thở ra không đếm Nhưng mà khi cô thở ra Cô không stop được Nó, vẫn... nó tự nhiên hả? Giờ là nó làm chủ cô rồi Thì cô phải tác ý stop nó Khi nó đếm cô ngưng lại liền Stop lại liền Cái đó nói lên cái gì? nó là cái tập khí Tức là cái thói quen tập khí thói quen chính là gì là nghiệp cái đó gọi là nghiệp dẫn hay là nghiệp lực cái thói quen mình làm như vậy rồi bây giờ mình không muốn làm nữa không muốn cố ý nữa mà nó vẫn cứ làm cái ngắm đầu mình đi mình không muốn tái sinh nữa ngắm đầu mình chui vô cái bụng như bà nó luôn mở ta, ra tôi đâu muốn tái sinh đâu mà lại thấy tái sinh nữa đó là nghiệp lực đúng không Cô chứng được nghiệp lực là cái gì? <cười> là không chót mà Thôi nãy giờ cô chưa hỏi Cô này hỏi nhiều quá con <cười> <Lớp> nữa <nóng giận, cười> bớt... Ngồi thiền có làm cho bớt giận Bớt bớt giận Ngồi thiền Thì cô sẽ làm bớt nóng Bớt giận, bớt lo, no, bớt buồn Đó là công năng Side effect của ngồi thiền Tại sao? Tại vì cô lo nhiều quá đó. giận nhiều quá này tại sao cái tâm chấp nhiều quá ôn nó nhiều quá cái gì người ta nói cái làm cái gì gì mình ghi vô thông vô hết giờ ngồi thiền là gì xả ra nhả ra nhả nhã dần ra chỉ có chú vào cái hơi thở thôi còn mình thì sao người ta nói mình câu gì đó có cái gì đó là mình cứ yên trong đầu rồi mình cứ nói ngoài nói ngoài trong đầu giờ ngồi thiền làm sao mc nó xả nó ra, ra mình xả làm một cách nào mình chỉ chú tâm vào hơi thở thôi đó là cái liều thuốc cao nhất và đức Phật không thể dạy những cái khác cái đó là cái món quà lớn nhất Đức Phật để lại mình thấy cái gì cho Đức Phật để lại cả năm tông toàn bộ năm tông người ta chỉ tu có cái thở thở ra thở vô thở tới thở lui thở, thở xuôi thở ngược thở chạy vòng vòng cái thở không mà chỉ có một cái thở thôi mà nó thành thở bảy món bảy kiểu Khi mình hồi hộp tức giận quá Mình Mình Mình Mình lấy cái hơi cơn giận nó cũng xuống Ở đây hết giờ rồi Thầy không thể nào mới giới thiệu cái gì Thợ bảy kiểu được <cười> Khi giận á, Cái hơi nó rất là dồn dập Rớt đừng lên đây là cô. Cô, cô cô có giận không? Có chứ hơi nóng đúng rồi hơi nóng thôi thôi khi nó nóng Tức là cái lợi này đi nó bùng cái tốt nhất đó, nó có mấy cách cô ra cũng uống nước lạnh uống nước lạnh xong ra hít thở bằng thế thở dài đó nha há miệng ra há miệng ra thì nó mới ra được chứ đừng ngậm miệng thường thường những người mà giận người ta cái hàm cứng lại cứng lại đi bác sĩ nhà sĩ bỏ mở ra hết nhỏ rồi nó bự ra nữa, Đi. lấy đồ banh ra, cho những người nào giận đó. chịu khó ra há miệng thở há miệng to ra há như là đi nha sĩ nhổ răng đó há là thở cho nó ra thở ra xong rồi hoặc là uống nước trước nước lạnh trước hoặc uống nước lạnh rau thông thở cho ra Xong xuôi rồi, rồi đó, cùng hít thở nó đều, cho đó là cái technique nó sườn hay là tức đó. rồi thôi nhà mời quý vị hồi hướng xâm dẫn Huyền ha công đức này hòa hòa tham tất cả đà chúng đều trở thành Phật đạo